các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đầu thai chuyển kiếp cô nghe rõ chưa cô phạm thị lan m ì n h đỡ người ra lá bùa trên tay thể lĩnh cứ đung đưa phấp phới mặc dù không hề có bất kỳ ngọn gió nào tác động đến t h y lĩnh cất lại lá bùa vào trong túi rồi nhắm mắt miệng lẩm bẩm gì đó không rõ mình cũng không hỏi gì thêm mà nhắm mắt nghỉ người lấy lại sức về đến nhà thì trời b ấ y giờ đã là hơn 9 giờ đêm. Thầy lĩnh không nói không rằng đi một mạch vào trong phòng. Minh thì đứng ngoài sân bày ra một bàn lễ. Ngọc Khoa và ông mãi đứng bên góc nhà mà nhìn ra sân với sự ngạc nhiên. c h ừ n g 10 phút sau thì thầy lĩnh bước ra. Ông vận bộ đạo bào màu vàng t r ô n g t h ậ t nghiêm trang. Ông bước ra sân đứng trước bàn lễ rồi cầm lá bùa màu đỏ rơi trước mặt. tiếp đến ông ngậm một ít rượu vào miệng rồi phun thẳng vào nó một hồi chú được vang lên lá bùa giật giật liên tục được một lát thì mọi người nhìn thấy một cái bóng trắng bay ra từ trong lá bùa ấy mình vội hét lên sư phụ không sợ cô ta chạy mất hay sao thầy linh la lên cô chạy được thì cứ chạy nhưng nên nhớ chỉ có một mình ta mới giúp được cô mà thôi cô chạy đi ta sẽ có cách bắt lại cô mà lúc ấy cô sẽ tan thành mây khói chứ không được như hôm nay đâu. Cây bóng trắng kia bay lượn lòng bằng một hồi trên trời thì đáp xuống đất. Bấy giờ mọi người mới nhìn rõ hình hài của nó một cô gái với gương mặt xinh đẹp đang quỳ mòm xuống đất khóc thút thít. con xin ông, con đã biết mình sai rồi, con xin ông cứu nhà con cứu con con hư thầy lĩnh thắp một cây nhang dài lên cái bát rồi hỏi cô h ã y kể đầu đuôi câu chuyện ra rồi ta sẽ tìm cách mà giải quyết tuyệt đối không được nói láo dù là nửa câu cái bóng kia ngồi dậy rồi sụt sùi kể con tên là phạm thị lan con ông điền chủ tư hào năm 21 t tuổi con có tình cảm với anh tý là kẻ ăn ở trong nhà, chúng còn lỡ có con với nhau, còn khai thiệt với gia đình thì bị cha đánh c h o một trận như tử, còn anh tí thì bị đuổi ra khỏi nhà vì không muốn đăng hộ đối, con có mang tới tháng thứ bảy thì uất ức chịu không nổi nên nhảy sông tự tử, nghĩ là chết rồi sẽ xong, rồi con gặp được. thấy cô ta có vẻ ngập ngừng, thầy lĩnh hắng giọng, rồi chừng mắt một cái. cô còn có gì không nói được? cô gặp ai? cô ta sợ hãi, b ộ i v à nói ngay. Dạ, con gặp được ông thầy pháp đấy. ông được cha con thuê tới cầu siêu cho con. ông gọi hồn con lên, rồi hứa giúp con trả thù. thầy lĩnh la lớn. cô muốn trả thù à? cô có thù với ai? cô đi thù chính người đã sinh ra và nuôi dưỡng cô ư? oán khí cô quá nặng. cô chính là đã hại cả nhà cô ra nông nỗi như ngày hôm nay đấy. cô ta òa lên khóc lớn. con không ngờ, con không ngờ lại xảy ra cớ sự này. con chỉ nghĩ sẽ cho cha con hối hận, nhưng không ngờ ông thầy pháp kia không nói sự tình cho con hay. chỉ nói là cha con không hối hận mà còn tìm để giết anh tí nữa nên con sợ quá đành nghe theo lời ông ta ông nói là con cho ổng xin ít tóc để làm bùa bình an cho anh tí tránh bị cha con tìm ra ông xây cho hai mẹ con con một ngôi miếu để ở hơn một tháng sau thì ổng lại tới nói là cha con đang mướn một ông thầy khác để bắt hồn con trai của con mà về làm bùa giữ của gì đấy? Con sợ quá nên lại nghe theo ông. Ông ấy đào mộ con nên thêm một lần nữa lấy đi đứa con của con, rồi nói sẽ bảo vệ nó cho tới khi cha con không còn làm hại nó nữa. Thầy lĩnh thở dài rồi lắc đầu. Cô thật là quá ngu ngốc vì uất hận gia đình mà tiếp tay cho kẻ xấu. bây giờ mọi chuyện cô cũng đã rõ vậy cô còn hận cha mẹ của cô nữa hay không cô ta nghe chuyện hot nhất tại đọc c h u y ệ n audio.net